Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhẹ nhàng lên tiếng Lão Gia Gia quả thật là Nạp Lan đã rời đi rồi Chính mắt ta đã trông thấy Nhưng ta ở cùng với Gia Gia Mấy năm nay chưa bao giờ thấy thế nào như vậy Ta không có gạt ngươi Mong là hắn chưa có đi khỏi Chuyện này người ngoài biết được Sẽ vô cùng nguy hiểm Người luyện chế thi nữ này cần đảo hạnh thâm sâu Thể chất vô cùng mạnh mẽ Khác người bình thường Có thể nói rằng đao kiếm đâm không thủng Nhưng có một điểm yếu chí mạng là nó bị mổ. Phải dùng tới huyết cầu tầm vào đau kiếm mới chém được. Nhưng mà mấy cái sắc di động kia chắc mới được luyện không quá lâu trông vẫn còn hồng hào lắm. Có thể đánh mà không cần huyết cầu. Quân tiếu lên tiếng giải thích. Nghe vậy Bạch Vũ đồ mồ hôi lạnh. Ngay cả quân tiếu cũng đề phòng thi nữ như vậy. Thì hắn càng không thể manh động. Lông mày của Bạch Vũ nhú chặt lại. Ánh mắt dường như hướng tới bà tỷ nữ đang từng bước tiến lại phía khuyết ngại. Sau một lúc khổ não quay mặt lại nhìn quân tiếu để rõ xét. Gia gia, người quen thuộc như vậy thì ra tay đi. Quân tiếu khuôn mặt nhằm nhờ mà cười. Hải tử, đây cũng là cách nhưng ta tuổi cao sức yếu. Ai già cây lưng của ta, nếu không phải vậy ta đã xuất thủ giúp người. Nhưng mà người xem ta đã giải yếu thế này, vậy việc này người phải tự lo khinh ra ra người không tán tận lương tâm vậy chứ. Khuôn mặt của Bạch Vũ nhắc lên hướng về quân tiếu mà hung tợn dơ ngón tay giữa lên. Sau đó thì bất đắc dĩ lầm bầm. Ta không tin không giải quyết được nó. Nạp lan thấy Bạch Vũ chuẩn bị xuất thủ thì lập tức kinh ngạc ngăn cản. Bạch Vũ chẳng không được manh đậm. Chẳng lẽ chẳng muốn trực tiếp đối kháng với nó. Đừng nhìn chúng yếu đuối như vậy. Theo như lời Gia Gia nói về tổng lực chiến đấu nó hơn hẳn ba người bọn ta. Đúng vậy, Nạp Lan nói không sai. Quan Tiếu cũng chần vào. Bạch Vũ bèn dựa lưng vào khối đá ở phía sau, để chiếc túi đeo bên hông rất lục một lúc, sau đó xuất ra năm kim châm màu nâu đậm, được lấy ra từ khoảng tầm năm cái. Nhìn đám kim đồng Quan Tiếu ngạc nhiên rồi trợn tròn mắt, người dám nhận lúc ta sơ hở mà giờ cho trộm gấp. Bạch Vũ thì biểu hiện của lão khuôn mặt nham nhở mỉm cười. Gia gia, đồ tốt không dùng, người cứ giấu mãi có ngày nó hoen gì đó. Quần tiếu nhìn bạch vũ trờn tròn mắt, nằm cái kim đồng này được lão luyện chế đã 10 năm, được nuôi bằng vô số dược liệu với vô số oan hồn mới được luyện chế. Lão xem như báu vật không nỡ dùng đến. Kim đồng này một khi phóng ra không thấy máu sẽ không dừng lại. Một khi tiến vào da thịt nó sẽ tách ra thành từng mảnh nhỏ, chạy khắp mạch máu để tàn phá cơ thể. Đừng nói là người, ngay cả đến voi cũng phải chết chứ không có nghi ngờ Bạch Vũ để ta xử lý ba tiền đó, người đem mấy cái kim tiễn này đi Chẳng phải người tuổi già sức yếu hay sao, để ta ra tay vẫn còn hơn Không để ý tới quần tiếu, Bạch Vũ đầy âm mưu ra vẻ dũng cảm Vươn người đứng dậy đưa ba chiếc kim đồng đặn vào kẽ tay Nắm lại vươn về phía sau chuẩn bị ném ra Nhưng quân tiếu đã chụp lấy chiếc gậy nhảy ra khỏi bãi cỏ từ lúc nào. Hào háo ra ra quả nhìn là dũng mãnh. Bạch Vũ dơ ngón tay cái lên chỉ thẳng về hướng quân tiếu mà tán thường. Quân tiếu khóe môi co giật định nói gì đó, thì đột nhiên sắc mặt của lão lạnh lại, đều mắt thâm trầm nhìn về góc tối nào đó mà hô. Người không cần phải ẩn thân, không biết các hạ là người phương nào mà dám giả thần giả quỷ ở đấy. Xét lời ba tên thi nữ bỗng nhiên đứng khừng lại, từ trong góc tối nơi hòa viên một người thần bí bẩn hắc y chậm dại bước ra. Khuôn mặt đã được che đi bằng một chiếc mặt nạ quỷ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía của quân tiếu, vang lên giọng nói âm chậm, hai tay chấp sau lưng mà lên tiếng. Quân tiếu người đã già không lo ẩn cư, còn tới đây lo chuyện bào đồng. Không muốn chết thì ngươi cùng với hai tiểu tử kia vào cút đi, ta còn tha cho một mạng. Ngươi biết ta sao, ngươi là ai? Nghe giọng ngươi không phải là người nơi đây. Ngươi là người phương Nam, tỏ gàn, đất Nam nhỏ bé cũng dám tới đây làm loạn Quần tiếu nhân mày lùi lại, tiến sát hai người phía sau để phòng lên tiếng. Nhưng hắc y nhân chỉ cười lạnh mà nói. Cây huyết ngày này không phải vật tầm thường, cho nên phải là người có tài khí mới có thể phục dụng được nó. Hắc Y nhăn miệng cười hắc hắc rồi bàn chân đạp mạnh, thân thể hướng về phía ba người mà phóng tới. Bà thị nữ đang bất động cũng đột nhiên mà đồng tử, một âm thanh nặng nề từ đó vang vọng lên. Thấy đám người phóng tới Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net